Bạn biết rằng anh ta sẽ luôn tha thứ cho bạn, không làm bạn tổn thương, rằng anh ta luôn sẵn sàng làm lành với bạn ngay tấp lự. 24. Bạn sẽ không bị bạo hành. Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta đối xử với bạn như một đóa hoa mong manh tinh tế. Anh ta ôm lấy khuôn mặt bạn trong tay mình, xoa lưng cho bạn khi bạn có một ngày vất vả và vuốt tóc bạn như thể nó là tơ lụa. Bạn không cần lo lắng về việc bị đánh đập. 25.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 Nhưng khi một người đàn ông bạn có hứng thú cũng điên cuồng yêu bạn, bạn sẽ thấy hạnh phúc vì điều đó. Bạn không cảm thấy nhàm chán hay mất hứng. Bạn không nghĩ rằng, cha, việc này quá dễ dàng, tình yêu nên dễ dàng như vậy. Kết quả của việc áp dụng The Rules là bạn sẽ có một thái độ mới, bạn thích được yêu thương. Bạn nghĩ rằng bất cứ ai nghĩ bạn thật tuyệt đều là những người tuyệt vời chứ không phải một tên khốn.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 Bạn sống mà không phải chịu tổn thương, bạn không còn phải trải qua những buổi tối thứ bảy một mình. Không cần phải chờ điện thoại kêu, không cần phải ảo tưởng về những người đàn ông đã rời bỏ bạn hoặc yêu bạn thân của bạn. Bạn không cần phải nổi giận vì ghen tuông, không cần phải kiểm tra ngăn tủ bàn hay túi áo khoác để tìm ra những dấu vết ngoại tình. Cuối cùng rồi bạn cũng được yêu thương và cảm thấy an yên. Đó là thành quả kỳ diệu mà bạn sẽ đạt được khi áp dụng The Rules và bạn sẽ thích nó cho mà xem.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 Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi lúc bạn chỉ đơn giản là không muốn cạo lông chân, nấu cho anh ta một bữa ăn nóng sốt hay cư xử ngọt ngào, tốt bụng và đầy yêu thương. Hội chứng tiền kinh nguyệt của bạn có thể tác oai tác quái. Làm cách nào để bạn có thể tiếp tục cố gắng đây? Chúng tôi nghĩ rằng sử dụng các biện pháp giảm stress sẽ rất giúp ích. Tập yoga, thiền định, aerobic, chạy bộ, đạp xe, chơi tennis, đi spa vào cuối tuần, vân vân.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 Và việc anh ta lo lắng là rất tốt. 2. Đừng gọi cho anh ta cho dù bạn cảm thấy mình thật quá đáng khi không làm vậy. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ gọi cho bạn thôi. Khi anh ta bảo bạn gọi cho anh ta, bạn có thể gọi một lần. Hãy làm ít nhất có thể. 3. Khi anh ta mời bạn đi ăn kem, uống nước hoặc đi xem bóng bầu dục. Trong khi bạn muốn đi ăn một bữa tối sang chảnh, hãy nói, vâng, được ạ. Luôn nhớ rằng bạn khó nắm bắt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 Đàn ông sẽ không rời bỏ những phụ nữ nặng thêm 9 cân sau đám cưới hoặc sau khi sinh con đầu lòng. Nhưng nếu muốn vị hôn phu hoặc chồng bạn mãi đắm đuối bạn, hãy giữ thân hình cân đối. 12. Hãy đọc báo và sách để bạn có thể nói với người bạn đời của mình về những chủ đề khác ngoài vấn đề trong công việc hay tả bệnh. Đàn ông muốn những người vợ có thể thỏa mãn họ về mặt tinh thần, thể xác cũng như cảm xúc. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được toàn bộ nội dung của quyển sách Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu Khi đọc quyển sách này Thì có một vấn đề mà Uyên thấy uh, Đó là lỗi của bên uh, ban biên tập Đó là người ta gõ những cái đoạn văn rất là dài Một cái câu họ để rất là dài 3-4 hàng luôn Nhưng mà họ không hề có một cái dấu phẩy nào Ở giữa cái câu đó cả Cho nên là khi mà đọc cái quyển sách này Thì thì Uyên cảm thấy nó khá là mệt Bởi vì người ta không có ngắt nghỉ cho mình cái câu đó hợp lý Và nhiều khi mình đọc qua rồi Mình không hiểu người ta đang nói cái gì Cái ngắt nghỉ đó nó kỳ quá, mình lại phải đọc lại để mình ngắt nghỉ lại cái câu đó cho nó đúng. Nên là nó cũng mất khá nhiều thời gian của Uyên cũng như là nó hơi, hơi mệt một chút. Thì đây Uyên nghĩ nó là một cái lỗi của bên ban biên tập đối với cái quyển sách này. Ngoài ra nữa thì về nội dung nha, theo cá nhân Uyên thì Uyên thấy là nội dung quyển sách này có lẽ là nó sẽ phù hợp với lại người Mỹ, người phương Tây hơn là người châu Á, cụ thể là người Việt Nam mình bởi vì theo như uyên thấy cá nhân uyên quan điểm của uyên thì à, để làm theo được những điều mà quyển sách này người ta gợi cho mình á nó nó tạo ra cho mình một cái phiên bản nó hơi uh, giả tạo đại khái là nó giả tạo và nó nó chảnh quá nó không có được thân thiện và chắc gì cái suy nghĩ của người đàn ông việt nam mình lại uh, có thể yêu mình nhiều như là trong nội dung của quyển sách này đưa ra khi mình là một người chảnh và sống dối trá như vậy đại khái là sống không thật với cái bản thân của mình thôi. Thì đến khi mà à, chẳng hạn như người ta chấp nhận bạn thời gian đầu ha, đến lúc thời gian sau khi phát hiện ra được là bạn sống giả tạo như vậy không đúng với cái con người thật của mình thì người ta có thể người ta sẽ bị bị thất vọng. Bị thất vọng rồi người ta có thể sẽ không có yêu bạn như ban đầu nữa bởi vì người ta sẽ cho rằng bạn à, lừa dối họ kiểu như vậy. Thì quan điểm cá nhân của Uyên về cái quyển sách này nó hơi giống như là những cái câu chuyện ở trong phim hơn là những cái chuyện ở ngoài đời. Thì cảm nhận của bạn, cá nhân của bạn về nội dung quyển sách này như thế nào? Bạn hãy để lại comment ở bên dưới video này để chia sẻ cho Uyên cũng như là cho các bạn khác biết nha. Và ngoài ra nữa thì Uyên có đính kèm ở trong phần mô tả video một đường dẫn vào link Facebook Thùy Uyên Sách Nói cũng như làm một cái rức Thùy Uyên Sách Nói ở trên Facebook. Uyên hy vọng rằng các bạn có thể tham gia vào trong cái group Facebook này để Uyên tạo ra một cái cộng đồng cũng như là một nơi để chúng ta có thể giao lưu về các nội dung sách cũng như là để Uyên có thể biết được là các bạn mong muốn Uyên mang lại những nội dung sách nào trên kênh Youtube này. Nó sẽ giúp cho tương tác giữa Uyên và các bạn gần nhau hơn và Uyên hy vọng là các bạn sẽ giúp cho Uyên phát triển kênh Youtube này một cách nhanh chóng và tốt hơn. Nếu bạn thích những video mà Uyên chia sẻ thì ngại gì bạn không tặng cho Uyên một like trong video này. Và ngoài ra thì bạn hãy nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Khi nhấn vào nút đăng ký, các bạn hãy click luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ Uyên cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.